Chương 1431, phồng hoa tan mất chỗ đầu thuyền của Tiêu Trần tổng cộng được chia thành 15 phần, nơi ở của Tiêu Trần ở ngay chính giữa, có lẽ là nơi an toàn nhất. Phượng Hà chỉ vào hai nơi bên cạnh chỗ ở của Tiêu Trần, cười nói, bên trái là U Dương Đức, bên phải là Trần Thiếu Kiệt. Nếu rảnh rỗi không có việc gì, cậu có thể đi tìm bọn họ chơi. Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến, U Dương đệ thì không sao. Nhưng nếu Trần Thiếu Kiệt biết cô gái mình thích bỗng nhiên biến thành đàn ông, với tính cách tổng tài bá đạo kia của hắn ta, không xé xác mình mới là lạ. Đúng rồi, Nam Cung Thiên Ninh và Hoàng Phủ Danh Kiếm có lên thuyền không? Tiêu Trần hỏi. Nhằm đảm bảo an toàn, Tiêu Trần cảm thấy cần phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Không. Phượng Hà lắc đầu, nhìn Tiêu Trần cười nói, Nam Cung Thiên Ninh vốn định lên thuyền, về phần tại sao không lên, chắc cậu phải biết nguyên nhân chứ. Không biết, đừng hỏi tôi, không liên quan gì đến tôi cả. Tiêu Trần lập tức bắn một tràng ba câu. Phượng Hà che miệng cười, về phần hoàng phủ danh kiếm, ban đầu đến vì hội đấu giá, cho nên không lên thuyền cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần gật đầu yên tâm, chỉ cần không đụng chạm với U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt là được rồi. Mà này, nếu rảnh rỗi nhàm chán thì có thể đến đây chơi. Ở đó cái gì cũng có. Phượng Hà thần bí chớp chớp mắt. Được rồi, tôi đi xem chủ nhân đã. Cậu cứ tự chơi đi nhá. Sau khi Phượng Hà rời đi, Tiêu Trần đã đi dạo vòng quanh một vòng. Chim hót triếu rít, côn trùng kêu vang, gió nhẹ khẽ lướt qua mặt, mạng sương bốc lên trắng xóa, cảm giác thật giống như chốn thần tiên ở Trần gian. Tiêu Trần không có sở thích ngắm cảnh đẹp. Sau khi kìm nén một hơi đánh một bộ quyền, rồi bắt đầu nằm ngấy o o. Bây giờ... Luyện một hơi của võ phu này Cũng không có tiến triển gì Hơi thở này chỉ có thể tăng lên khi thực chiến Dù sao tiêu trần cũng không gấp gáp Cứ thuận theo tự nhiên là được Bóng tối dần dần đến Những vị sao trên bầu trời đêm phát ra ánh sáng Ánh trăng mờ ảo lấp ló trong rừng trúc Sử ấm gian phòng nhỏ cô độc ở nơi này Ánh sao lại cô tịch Trong trẻo Có lẽ chỉ có ánh trăng dịu dàng tỉnh lặng này Mới có thể vừa phải như vậy Dưới khung cảnh tuyệt đẹp này Tiêu Trần nằm trong gian phòng nhỏ bằng trúc, ngủ một giấc ngon lành. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực Tiêu Trần, gặm móng heo lớn, thân hình nho nhỏ phập phòng theo từng nhịp thở của Tiêu Trần. Mặt nham ngồi ở bên ngoài, đôi mắt màu vàng hơi nheo lại, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm vô tận. Không biết đang suy nghĩ gì? Mau dậy đi, nhóc con, chúng ta đi xem pháo hoa. Lúc này, Phượng Hà đi tới, không kìm được mà kéo Tiêu Trần đang ngấy o o dậy pháo hoa pháo hoa gì tiêu trần đang ngủ có chút mông lung nhìn ra bên ngoài phát hiện trời đã tối hẳn tại sao vẫn chưa lên đường vậy tiêu trần hỏi ngay bây giờ đây phượng hà kéo tiêu trần ra bên ngoài gian phòng trúc giờ phút này trong màn đêm tĩnh mịch một sao băng màu đỏ chợt lóe lên cùng một tiếng rít chói tai sao băng này vọt thẳng lên trời oanh sau đó sao băng này ầm ầm nổ tung Trong chớp mắt bầu trời đêm đen kịch biến thành một khu vườn đầy màu sắc. Những tia lửa giống như sao băng từ trên trời rơi xuống, như thể đang chờ đợi mọi người ước nguyện. Thế giới ngọc thủ quỳnh hoa tái hiện một khu vườn thiên cung trong bóng đêm. Pháo hoa màu tím xinh đẹp lộ ra khuôn mặt tươi cười, tương phản với đêm đen như mực. Pháo hoa màu xanh lá ngoái đầu nhìn lại, tạo thành một khuôn mặt tươi cười cùng pháo hoa màu vàng rực rỡ. Trong thế giới pháo hoa, Tất cả chỉ còn lại là kinh ngạc tháng phục. Trong màn pháo hoa sáng tắt, khuôn mặt của Tiêu Trần khi thì rõ ràng, khi thì hư ảo. Ngơ ngác nhìn cảnh này, Tiêu Trần đột nhiên có chút cảm động, không biết đã bao lâu không thấy cảnh đẹp như vậy. Với sự bay lên của ngôi sao băng đầu tiên, ngày càng nhiều pháo hoa bay lên bầu trời. Những chùm pháo hoa rực rỡ như những dải lụa đủ màu sắc làm tươi đẹp cả một vùng trời. Tôi đã xem nó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không xem đủ. Phượng Hà nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tràn đầy vui sướng và tự hào. Đúng lúc này, giọng nói của nhan tử ninh vang lên giữa đất trời. Năm 783 thiên kim, tuyết nguyệt đại thế giới, lần chạy thương thứ 34.000 của thương đội hiệu buôn vạn vĩnh, chính thức lên đường. Giọng điệu của nhan tử ninh rất nghiêm túc, trang trọng và tự hào. Hơn 30. không lần, cũng nghĩa là hơn 200.000 năm, chắc chắn phải tự hào rồi. Khi giọng nói của nhan tử ninh vang lên, thuyền buông khổng lồ từ từ chuyển động. Một tia sáng màu đen bay lên trên thân thuyền, trận đồ cổ xưa khắc trên thân thuyền lúc này được kích hoạt. Những tia sáng màu đen này liên kết với nhau tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ màu đen, bao phủ toàn bộ thuyền buông. Chương 1432, chỗ tốt bầu trời đêm yên tĩnh bắt đầu biến ảo không chân thực. Hợp thành một mảnh mơ hồ Thuyền buông phát ra một tiếng gầm thét trung trời Giống như một con rồng lướt nhanh Lao vào khoảng không vô tận Mang theo khát vọng của biết bao người Lúc này Tiêu Trần có chút cục hứng Không biết từ lúc nào Tiêu Trần cảm thấy những phồn hoa này Không còn liên quan gì đến mình nữa Sao? Có đẹp không? Phượng Hà phát hiện Tiêu Trần dường như không hứng thú lắm Tiêu Trần lắc đầu Thiên phạm tan mất Phồn hoa cuối cùng chỉ là giấc mộng Phượng Hà che miệng cười, cậu mới lớn hơn có từng này. Sao bộ dạng cứ như nhìn thấu thế sự thế? Không nhỏ lắm. Nhìn hư không trở nên không quá chân thực, Tiêu Trần có chút cô đơn lắc đầu. Cuộc đời của mình giống như phong cảnh xẹt qua cao tốc, là một sự tồn tại mơ hồ nhưng lại chân thật. Còn chưa kịp nhìn kỹ, cứ như thế lướt qua. Tiêu Trần tìm một chiếc ghế trúc, nửa năm trên đó, vẫn yên tĩnh và nhàn nhã như những năm tháng đã qua. Chỉ là bây giờ không có ngục lông làm bạn. Không biết tại sao Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy nhớ nhà. Nhớ ba mẹ, nhớ cậu đảng, nhớ em gái, nhớ bạn bè và tất cả những gì có thể nhìn thấy và chạm vào. Tiêu Trần cũng không phải loại người khi bụng đang đói mà có người khác mời thì ăn kêu no rồi từ chối. Loại chuyện tức cảnh sinh tình này cũng không ảnh hưởng đến Tiêu Trần quá lâu. Đợi đến lúc tỉnh, Phương Hà liền cười tủng tỉm nhìn Tiêu Trần. Còn bưng đến một ít đồ ăn. Nếm thử xem, tỉ tỉ tự mình làm bánh ngọt đó. Nếu nói đến ăn, thì nhanh nhất phải là lưu tô minh nguyệt, tiểu gia hỏa này từ trong ngực tiêu trần chui ra, cứ ăn uống hàm hồ nhét đầy miệng. Tiêu trần cầm lấy miếng bánh ngọt hoa quế tinh xảo, vừa ăn vừa nói, tiến lên với tốc độ cao như vậy, vượt qua một đạo ngân hà, thì phải mất bao nhiêu thời gian. Không xác định được, có một số ngân hà rộng lớn, cũng có ngân hà nhỏ. Bình quân cũng phải mất trên dưới 3 tháng. Phương Hà nói xong thì phất nhẹ tay áo, trước mặt xuất hiện một bản đồ sao. Mục đích thứ na hát của chúng ta chính là ở trong chỗ này đây. Phương Hà chỉ vào bên trong bản đồ sao, một ngồi sao cực kỳ chói mắt, nói. Đây chính là vô cực đại thế giới, vô cực môn đã đặt hàng một lượng lớn tài liệu trận pháp ở Vạn Vĩnh Thương Hào, chúng ta cũng thuận tiện thu của bọn hắn một ít kim tinh tử linh thứ mà trên thế giới chỉ có bọn họ là có. Chúng ta cứ ở lại nơi này trì hoãn vài ngày cái đã. Tiêu Trần gật gật đầu, cuộc làm ăn này làm rất tốt. Đoạn đường buôn bán này đoán chừng thu được không ít lợi nhuận. Mảnh này, còn có mảnh ngân hàng này, đều sẽ không phát sinh vấn đề gì chứ. Phượng Hà bắt đầu chỉ lên phía trên bản đồ sao. Lướt qua một hai ngân hà, thì chính là đại diệt tinh hà nguy hiểm nhất rồi, ở mảnh ngân hà này không có bất kỳ tính mạng nào có thể tồn tại được. Ngoại trừ những sinh vật hư không chán ghét kia Phượng Hà chỉ vào bên trong bản đồ sau Một đường dài màu đen mà nói Giải đường màu đen này không rộng Nhưng lại rất rất dài tựa hộ như toàn bộ hư không đầu Sẽ bị đường đen này phân thành hai nửa Đại diệt tinh hà Tiêu Trần đã từng đi qua chỗ này Ở nơi đó ngoại trừ là hoang vu vô tận Còn có những sinh vật hư không nguy hiểm ra Thì không thể nhìn thấy những sinh vật khác nữa Đại diệt tinh hà hình thành chúng thuyết phân vân Thuyết pháp đáng tin cậy nhất chính là thái cổ thần vương đại chiến đảng tạo thành sự tỉnh mịch của nơi này. Đường đây đều chỉ là những phán đoán mà thôi, về phần chân tướng sự thật như thế này, cũng đã sớm bị trôn vụi bên trong thời gian dài đằng đắng rồi. Tiêu Trần chật nhớ tới một chuyện, tò mò hỏi, đúng rồi, nghe nói đại diệt tinh hạ có thần vương bảo tàng xuất thế. Có thật hay không vậy? Phương Hà gật gật đầu, nghe nói bên trong thoi gian dai đang đang roi tieu tran chot nho toi diệt tinh hạ có 108 hành tinh chết. Vô duyên vô cứ không hiểu vì lý do gì mà bắt đầu chuyển động, hợp thành hình một trận đồ cổ. Có người nghe thấy thú vương gào thét, có người trông thấy hào quang vạn trượng, dù sao thì nói cái gì thì đều có cái đó, về tình huống cụ thể ra làm sao, thì không có bất kỳ ai rõ ràng. Tiểu gia hỏa, người cũng đừng giông như những tên không muốn sống kia đi mạo hiểm, đại diệt tinh hạ ấy mà, nguy hiểm vô cùng. Phượng Hà bắt đầu chuẩn bị trước tâm lý cho tiêu trần. Sợ rằng Tiêu Trần sẽ bởi vì quá tò mò mà đương không lại tự mình ném đi tính mạng. Tiêu Trần có chút buồn cười, mức độ quen thuộc đại diệt tinh hà của bản thân hắn, khẳng định là mạnh hơn vạn vĩnh thương hào. Dù sau năm đó khi Tiêu Trần còn đang mò mẩn lắc lư, nơi nào nguy hiểm thì đi nơi đó. Ngủ ở chỗ này cũng không tốt, chúng ta đi dạo quanh xem sao. Phượng Hà kéo Tiêu Trần, không khỏi phân Trần liền kéo Tiêu Trần đi ra ngoài. Chiêu 1433, chỗ tốt, hay một nữ tử ôn nhu như Phương Hà, bình thường sẽ không làm ra loại chuyện vô lễ như thế này. Hiện tại làm như vậy là bởi vì nàng phát hiện cảm xúc của Tiêu Trần có chút xa xúc. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiêu Trần cũng lười cự tuyệt. Cho tot hai mot nu tu on nhu nhu phuong ha đây là thương co chut sa xuc du sao cung ranh roi của chúng ta, nhưng phía trên những gì cần có đều sẽ có. Ngồi trên thương thuyền còn có một thuyền phi hành nhỏ, Phương Hà dẫn theo Tiêu Trần đi tới phía chính giữa thương thuyền thì chính là vị trí bụng thuyền. Không đến thì không biết, khi đến một lần đã giật mình. Trước mắt là một tòa thành trì không nhỏ. Quả thực là ngoài ý muốn của Tiêu Trần, Tiêu Trần thực sự không ngờ tới được rằng, bên trên thuyền buông lại có một tòa thành lớn như vậy. Nhìn đám người hối hả, còn rao hàng la lối ôm sầm, Tiêu Trần thế mà lại có cảm loi ong som tieu tran the như đi tới trần thế. Nhiều người như vậy sao, đi trên đường cáo huyên náo, Tiêu Trần tò mò hỏi. Phương Hà gật gật đầu, ừm, lần này người lên thuyền quả thực có chút nhiều, tổng cộng có 5 vạn tu sĩ, lại có thêm một ít tiểu thương, còn có đội trưởng hộ vệ, tổng cộng có 10 vạn người. Những cửa hàng này đều là các ngươi mở sao? Nhìn những cửa hàng đủ loại trên đường. Tiêu Trần lên tiếng hỏi. Phương Hà lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, không phải, những cửa hàng này đều là chúng ta thuê đấy, như vậy thu nhập sẽ ổn định một chút. Tiêu Trần gật gật đầu. Một vạn vĩnh thương hào, một chuyến chạy xuống, thoạt nhìn lợi nhuận không ít, nhưng lại phải nuôi sống không ít người, già già có kinh khó niệm, như người uống nước ấm lạnh tư biết. Chúng ta đi đâu vậy? Có vẻ như tâm tình người không được tốt lắm, đưa người đi nghe hát, thấy thế nào? Ai? Còn có thứ như vậy nữa à? Phương Hà dẫn tiêu trần đi trong thành bảy hoặc tám quấn, cuối cùng đứng trước một nơi có tên là Tỏa Yên Cát. À... Sao cái tên nghe có vẻ như là thanh lây ấy à? Tiêu Trần lại bắt đầu rồi. Thanh lâu cái gì mà thanh lâu, đây là phường ca múa, bên trong đều là những tiên tử có tài nghệ song tuyệt, người nói như vậy nếu như bị bọn họ nghe được, coi chừng chịu không nổi. Tiêu Trần nhún nhún vai cười nói, người nói xem những tiên tử này có phải rảnh rỗi không có việc gì làm hay không, chạy đến đây ca hát khiêu vũ làm cái gì. Những nàm nhân chúng ta, chỉ có thể nhìn xem, sờ cũng không được sờ. Hôn cũng không được hôn, tiền lại bỏ ra không ít, lại chỉ có thể nhìn thôi. Cái não này của ngươi cả ngày chỉ nghĩ cái gì vậy không biết. Phượng Hà tức giận lường tiêu trần một cái. Tiến vào rồi thì đừng nói nhảm nữa, miễn khỏi đắc tội người ta. Được rồi biết rồi, tiêu trần mất kiên nhẫn lắc lắc đầu. Đi vào bên trong đại sảnh cổ kính, tiếng đàn hát du dương, quanh quẩn trong đại sảnh, như một cổ cam tuyền, một mực thấm vào nơi sâu nhất của tâm linh. Tinh tế mà nói, có một cổ cảm giác thâm trầm lại phiêu nhiên chiếm cứ trong lòng, phản phất hết thảy những huyên náo đều đã đi xa, chỉ có âm thanh tự nhiên này. Trong đại sảnh, có không ít người ngồi đó, hoặc hảo hữu tụ lại cùng một chỗ, hoặc là một mình một người, nam nữ đều có cả. Có người tự rót rượu uống. Có người đắc ý rung đùi, nguyên một đám say mê, không ai lên tiếng đánh vỡ những tiếng đàn ưu mỹ ấy. Vừa nhìn nơi này chính là bức cách tràn đây, khá không phải loại như tiêu trần, đại tục nhân thích hát huyển tên tộc phong nhất sao, có thể quen được. Đời này của Phượng Hà, chuyện cuối cùng hối hận nhất, chỉ sợ là đưa tiêu trần tới nơi này. Tú ba, tìm cho ta một cô nương, chính là loại mà cầm kỳ thi họa, thổi kéo đàn hát đều tinh thông, ta, không thiếu tiền. Trong phòng trên lầu, tiếng đàn du dương im bạc lại. Khục khục. Phương Hà thiếu chút nữa bị sắc chết, tên này không phải là cố ý đến tìm chuyện đó chứ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, các vị, đệ đệ của tôi đầu óc có vấn đề chút. Nhìn xem một đám cả trai lẫn gái đều đang kinh ngại, Phượng Hà kéo Tiêu Trần, xấu hổ mà chạy đến vị trí hẹo lánh nhất. Tiểu Bạch, ngại quá, ngươi tiếp tục đan. Phượng Hà đề Tiêu Trần rục trịch lại, ấy nấy nói vọng lên gian phòng trên lầu. Ngươi, ngươi thành thật một chút cho ta. Phượng Hà thật muốn gõ đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần miễn cưỡng dựa vào tường. Ta có thể không quen những vật này sao, còn không bằng tìm hai mỹ nữ uống rượu chém gió để cho thống khoái đấy. Phượng Hà dở khóc dở cười gõ gõ tráng Tiêu Trần, ngươi cho rằng là Trần Thế Phong Nguyệt sao? Còn muốn uống rượu, nghe tiểu khúc. Tiêu Trần vừa muốn phản bác một chút, đúng lúc này một làn gió thơm thổi tới, một nữ tử áo trắng mỉm cười từ trên lầu đi xuống. Nữ tử da trắng như tuyết, hai mắt trông như nước, xoay mấy vòng trước mặt mọi người. Dung mạo nữ tử này tú lệ vô cùng, thật đúng như Minh Châu, Mỹ Ngọc ống ánh ánh sáng, giữ lông mày có một cổ thanh khí mờ mờ ảo ảo. Chương 1434, coi tiền như rác mọi người đứng dậy hành lễ, tất cả đều lễ mạo hôn một tiếng, các chủ. Nữ tử cười mỉm hồi đáp, trực tiếp đi đến vị trí của tiêu trần. Nữ tử có đôi mắt thật to kia tiến tới trước mặt tiêu trần, trong mắt đầu là ý cười. Các chủ. Phượng Hà lên tiếng chào hỏi. Nữ tử gật gật đầu, đây chính là tiểu tử thú vị mà ngươi hay nhắc tới đó sao? Phượng Hà cười xấu xa gật gật đầu. Sau đó Phượng Hà giới thiệu cho tiêu trần, vị này là các chủ tỏa yên cát, tiểu gia hỏa còn không chào hỏi. Chào tỷ tỷ. Tiêu trần lười biếng lên tiếng chào hỏi. Đồng thời trong lòng có chút kỳ quái, chủ nhận của một phường xa múa thế mà cũng lại là tu vi thần vô chỉ cảnh, mấy năm nay thần vô chỉ cảnh không đáng giá như vậy sao? Các chủ mỉnh cười kéo lấy tiêu trần, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi uống rượu. Phượng hà đầu đầy hắc tuyến, tiểu yên, như vậy không hay lắm. Sợ cái gì, ta cũng đâu có ăn thịt hắn. Các chủ kéo tiêu trần hướng lên lầu, đồng thời cũng thần thần bí bí nháy mắt tiêu trần, lần này có một vị thần tiên tỉ tỉ tới đó. Từ thái kia tướng mạo kia, đảm bảo ngươi sẽ thỏa mãn. Tiêu Trần mắt đầy ý cười nhìn Phượng Hà. Phượng Hà bất đắc dĩ bụng lấy trán đi thôi, đi thôi. Nhưng mà lúc này đây, một vị công tử ca, đột nhiên chặn đường đi của các chủ. Công tử ca bất mãn nhíu mày nói, các chủ, như vậy không hợp quy củ đâu, những người chúng tôi đợi ở đây lâu như vậy, cũng không được một lần gặp tiếu sương tiên tử, vì tiểu ca này vừa đến, liền có thể đơn độc ở cùng một chỗ. Đây có phải là của lạnh nhạt với chúng tôi rồi hay không? Nếu như đã có người đứng ra, vậy thì khẳng định sẽ có người phụ họa, người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng ở bên cạnh ồn ào. Các chủ nhíu mày, đây là chỗ của ta. Ta muốn chiêu đại ai, còn cần các người phê chuẩn sao? Tiêu trần lắc đầu, nữ nhân vừa nhìn cũng không phải quá sành sỏi chuyện làm ăn, làm gì có ai lại đối xử với khách của mình như vậy. Không thể nói như vậy được. Công tử ca lắc đầu nói, nếu như đã mở cửa làm ăn, thì cũng phải công bằng cạnh tranh, nếu không thì, ngươi để tiếu sương tiên tử chọn. Sao thế? Chỗ của ta, chính mình cũng không được làm chủ sao? Các chủ nở nụ cười, muốn tiếu sương ở một mình cùng ngươi cũng được, một khúc một vạn thế nào? Mọi người một hồi xôn xao, đây là cái giá gì, những người này bọn hắn. Phí lên thuyền cũng đã tổn thất một ngàn linh thạch, bây giờ nghe tiểu khúc một vạn. Cướp tiền cũng không cướp nhanh đến vậy đâu. Trước cứ là 20 khúc đã. Tiêu Trần lấy ra một cái túi, đưa cho các chủ. Đây là linh thạch lần trước bán pháp bảo, tổng cộng có 150 vạn linh thạch, mua Thiên Kim Huyền Vũ hết 230 vạn, đây còn lại 20 vạn. Mọi người nghe xong tim nhảy loạn một hồi, vừa ra tay liền chính là 20 vạn, đây là cái tên phá gia chi tử của tộc nào vậy? Công tử Ca lại lắc đầu cười, lấy ra một cái túi Đưa cho các chủ, chỗ này là 30 vạn Các chủ có cần kiểm lại một chút không? Tiêu Trần vui tươi hớn hở thu lại chiếc túi của mình Ngươi có tiền, ngươi giỏi, tạm biệt Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra Đây là thao tác gì, đây là sợ rồi hả? Vốn dĩ còn cho rằng Tiêu Trần là vương giả Kết quả con mẹ nó hắn là thanh đồng Phượng Hà ở một bên che miệng cười trộm Tiêu Trần làm việc giống như đều có chút vui buồn thất thương Các chủ có chút uất ức, kéo tiêu trần đang muốn rời đi lại, tiểu gia hỏa ngươi đợi đã, nếu như không được tỷ tỷ đền ngươi. Đầu tiêu trần đầy dấu hỏi chấm, lần đầu gặp mặt mà thôi. Tại sao phải đối tốt với hắn như vậy? Phượng Hà nhỏ giọng nói, các chủ là cung phụng vạn vĩnh thương hào, đã từng gặp cha ngươi ở đại diệt tinh không? Phụ thân cái gì đó là đệ đệ của ta, đệ đệ thối. Tiêu trần mặt đầy hắc tuyến, vô duyên vô cớ lại có phụ thân. Thực con mẹ nó khó chịu. Được rồi, đệ đệ. Nhìn bộ dạng của tiêu trần, Phượng Hà che miệng lại cười trộm. Tiểu Bạch, đưa vị công tử này tới chỗ tiếu sương. Các chủ nói vọng lên phía trên lầu. Một vị nữ tử khí chất tuyệt hảo, từ trong phòng đi ra, xem ra người vừa rồi đánh đàn chính là vị nữ tử tên là Tiểu Bạch này. Công tử mời đi bên này. Tiểu Bạch cười dịu dàng thi lễ. Cơ trên mặt công tử ca. Không tự chủ rung lên hai cái, hung dữ nhìn tiêu trần. Dùng ba mươi vạn linh thạch, nghe ba mươi tiểu khúc, nghĩ như thế nào cũng là coi tiền như rác. Nhìn cái gì vật, móc mắt bây giờ. Tiêu trần lại không có tốt tính như vậy, mắt thấy tên này đang trừng mình, liền muốn tại chỗ đi lên chơi hắn. Nhìn thấy tiêu trần muốn động thủ, liên thương sinh đột nhiên tự động ra khỏi vỏ. Cùng già treo trên đầu tiêu trần, lập tức như quả bóng đầy khí, to ra với tốc độ cực nhanh. Một cái mặt quỷ lớn xuất hiện nơi bả cai tiêu trần. Chương 1435, tiếu xuong một cổ khí thô bạo không cách nào nói rõ, lập tức tràn ngập trong đại sảnh. Mặc dù không có chân nguyên, nhưng cổ khí thế lưu manh này giống như trấn trụ hết thảy tất cả mọi thứ. sắc mặt vị công tử ca kia thay đổi mấy hồi mới khôi phục lại như thường, rất muốn nói chút gì đó to gan nhưng nhìn cái mặt quỷ hung thần ác sát, lời nói ra đến miệng rồi cũng đành nuốt lại. Hư! Công tử ca hừ lạnh một tiếng, đi theo Tiểu Bạch lên lầu. Càng khiến cho công tử ca sốt ruột chính là, cô nương Tiểu Bạch dẫn đường cho chính mình, lại ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Trần. Trong mắt tràn ngập sự hiếu kỳ. Các chủ cười lạnh một tiếng, khẽ gật động với Phượng Hà. Tiêu Trần hiện tại có thể nhìn ra được, cái gì là mánh khóe không nhìn thấy người ảnh hưởng đến các vị rồi thật ngại quá đề ngưng yên đàn một khúc cho mọi người coi như bồi tội biểu hiện hiện tại của các chủ mới giống như một người làm ăn bình thường nói xong các chủ kéo tiêu trần đi lên lầu nhìn như vật thật giống như sẽ uống hai chén bồi tội với tiêu trần phượng hà bất đắc dĩ đi theo phía sau tiểu yên đừng chậm trễ chính sự biết rồi chỉ là uống chút rượu thì có thể trì hoãn chuyện gì tiểu phượng ngươi cũng đừng đi theo Quấy rối thế giới hai người của chúng ta. Các chủ cười tủng tỉm kéo Tiểu Trần, đi vào một gian phòng, phịch một tiếng, nhốt Tiểu Phượng ở bên ngoài. Nhà đầu chết tiệt này. Phượng Hà ở sau cửa tức giận dặm chân. Sau khi vào nhà, các chủ thực sự lấy ra một bầu rượu. Ba vạn năm thanh lộ nhưỡng. Thay đổi ở bên ngoài tùy tiện, các chủ lúc này lại ôn nhu dị thương. Tiểu Trần cảm thấy, loài sinh vật nữ nhân này thật con mẹ nó khó đoán uống thì uống ngu sao mà không uống tiêu trần ngồi đối diện với các chủ các chủ tự mình rót rượu cho tiêu trần chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ánh mắt ẩn ý đưa tình của các chủ toàn thân tiêu trần nổi da gà các chủ đột nhiên tiến đến trước mặt tiêu trần đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tiêu trần hơi thở nhàn nhạt phả vào mặt hắn khói từ lư hương lượng lờ bay lên khiến cả căn phòng có chút hư ảo các chủ từ từ lùi lại móng tay màu đỏ Lý rượu cầm trên tay mảnh khảnh không ngừng đung đưa trong không khí. Bầu không khí nhất thời có chút kiều diễm. Uống thì uống, cô, cô đừng có mà sang bậy. Tiêu Trần vừa nói vừa rùng mình. Ha ha. Các chủ đột nhiên phá lên cười, đùa với cậu thôi. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến. Ai mà chịu nổi nữ nhân này chứ? Được rồi, nhóc con, cậu tự mình chơi đi, tôi còn có việc phải làm. Các chủ nói xong. Nhẹ nhàng phất phất tay, bỗng dáng bỗng nhiên biến mất. Cái này. Thôi được, chơi ở đâu chẳng phải là chơi, hoàn cảnh ở đây cũng khá tốt. Tiêu Trần nghỉ xong, kéo tư thế rồi tự mình rót rượu uống. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng nhảy ra ngoài, Tiêu Trần rót cho cô một ly rượu. Con bé này vừa gặm móng heo lớn, vừa nhúng chiếc đũa nhỏ vào rượu, ăn một ngụm thịt rồi thề lưỡi liếm một ngụm rượu, sướng quá trời. Nhìn bộ dạng chống mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt tiêu trần cảm thấy con bé này sau này nhất định sẽ là một tên nghiện rượu cho mà coi rượu không nhiều lắm nhưng tiêu trần lại uống rất lâu khi uống hết rượu dứt khoát nằm ngay ngắn trên mặt đất rồi ngủ thiếp đi hai canh giờ sau một bóng dáng xinh đẹp bước vào phòng một thân áo mỏng màu xanh nhạt đầu buộc một sợi dây màu trắng tóc đen đẹp đã được tùy ý vén lên ghim nghiêng nghiêng bằng một cây trâm đơn giản bóng dáng này đeo một tấm khăn che mặt không thấy rõ bộ dáng nhưng đôi lông mày lộ ra mảnh mai tự nhiên đôi mắt trong veo sâu không thấy đấy nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại khiến cho người ta run lên cả thể xác lẫn tinh thần nhìn thấy tiêu trần đang nằm ngáy o o lông mày của nữ tử nhẹ nhàng cau lại sau đó nữ tử ngồi xổm xuống muốn đỡ tiêu trần dậy ngay khi bàn tay của nữ tử sắp chạm vào tiêu trần mắt tiêu trần đột nhiên mở ra cô muốn giết ai Tiêu Trần nhìn chầm chầm vào mắt nữ tử, hỏi một câu hỏi không hiểu ra làm sao. Đồng tử của nữ tử bỗng nhiên co trút lại, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Tại sao công tử lại nói thế? Nữ tử nhẹ nhàng nâng Tiêu Trần dậy, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Trần không từ chối sự nâng đỡ của nữ tử, sau khi ngồi dậy, hung hăng lắc đầu hai cái. Nữ tử thi lễ, công tử, tiểu nữ tên là Tiếu Sương. Được các chủ yêu cầu đến đây để làm bạn với công tử Ồ Tiêu Trần không hề hào hứng nháp một cái Tại sao công tử không có hứng thú nào vậy Tiếu Sương nhẹ giọng hỏi Đây là lần đầu tiên cô ta gặp một nam nhân lạnh nhat với mình như vậy Đây là sự lạnh nhat thực sự Không giống như những kẻ giả vờ kia Tiêu Trần nhìn cái khăn che mặt trên mặt Tiếu Sương Giọng điệu có chút nhàm chán Mặt mày còn chẳng thấy đạo đâu ra hứng với chả thú Những người không lộ mặt đều sẽ đối xử như triệu tứ thôi Chương 1436 Tiếu Sương Hai Tiếu Sương nhẹ nhàng sờ lên tấm khăn che mặt của mình Triệu tứ trong miệng công tử là ai vậy? À Một vũ vương ở chỗ tôi Tiêu Trần đứng dậy Chuẩn bị trở về Tiêu Trần không thích nữ tử này lắm tuy rằng nữ tử này bề ngoài dịu dàng như nước nhưng từ trong lòng lại toát ra một vẻ lạnh lùng sự lạnh lùng này tiêu trần cũng chỉ thấy ở một loại người Sát thủ điều quan trọng nhất là nữ tử được gọi là tiếu xương này không giống như biểu hiện bề ngoài nửa bước thần vô chỉ cảnh thực lực của cô ta chắc chắn là thần vô chỉ cảnh chỉ là không biết cô ta dùng phương pháp gì vậy mà lại có thể ẩn giấu tu vi của mình đi mặc dù tiêu trần không có chân nguyên Nhưng thần thức mạnh mẽ lắm đấy, chỉ thoáng chốc đã cảm nhận được thực lực thực sự của Tiếu Sương. Đương nhiên, loài chuyện này, đoán chừng chỉ có Tiêu Trần làm được, những người khác nhất định không làm được đâu. Nhìn thấy Tiêu Trần đứng dậy rời đi, Tiếu Sương hơi thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì cô ta luôn cảm thấy dưới ánh mắt của thiếu niên này, mọi thứ của cô ta dường như đã bị nhìn thấy sạch sành sành. Đặc biệt là câu nói lúc thiếu niên vừa mới tỉnh kia, nghe thì có vẻ như đang nói đùa cô định giết ai. Nhưng lại khiến trong lòng cô ta có chút bất an mơ hồ. Đi với tôi đi. Tiêu Trần đột nhiên kéo lấy tay Tiếu Sương. Tiếu Sương hoảng sợ, trong mắt hiện lên lửa giận, công tử, xin hãy tự trọng. Tự trọng cái quái gì chứ, y chang cái tính nết của Tiểu Long Nhi nhà tôi. Tiêu Trần bất mãn lẩm bẩm, nhưng không có ý định buông tay. Ban đầu tôi không thích quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng tôi thiếu nợ hiệu buông vạn vĩnh một nhân tình. Nếu cô làm sang bậy trên thuyền này, có thể sẽ gây ra chuyện gì hỗn loạn đấy. Những lời Tiêu Trần nói với Tiếu Sương rất rõ ràng, hắn đã nhìn thấu thân phận của cô ta. Tiếu Sương không hề bối rối, nói khẽ, công tử đang nói gì vậy, Tiếu Sương nghe không hiểu. Mặc kệ cô có hiểu hay không, trong khoảng thời gian này cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Tiêu Trần lôi kéo tay Tiếu Sương đi thẳng ra cửa. Nhóc con, cậu làm gì thế? Đúng lúc này, Phượng Hà đột nhiên xông vào. Tiêu Trần nhìn nhìn Tiếu Sương, sau đó lại nhìn Phượng Hà, xem xét có nên nói rõ thân phận thực sự của Tiếu Sương hay không. Ngay cả khi Tiếu Sương không phải như những gì Tiêu Trần nghĩ, không phải là sát thủ. Nhưng chuyện cô ta che giấu Tu Vi, hơn nữa còn là thần vô chỉ cảnh khủng bố, việc đột nhiên xuất hiện thêm một vị thần vô chỉ cảnh trên thuyền buôn nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định. Hiệu buôn vạn vĩnh chắc chắn sẽ nhốt cô ta lại. Thấy tiêu trần do dự, tiêu sương bị tiêu trần kéo tay, đột nhiên siết chặt. Tiêu trần quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đầy khẩn cầu của tiêu sương. À, không có việc gì, tôi bao hết tiêu sương cô nương, trở về nấu cơm ủ ấm chăn ấm cho tôi đó. Tiêu trần cả lơ phất phơ nói. Phục! Phượng Hà suýt chút nữa bi sạc chết. Nhưng nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, trên mặt Phượng Hà tràn đầy vẻ nghi hoặc. À đúng rồi, Hà tỉ. Cô giúp tôi nói với các chủ một tiếng. Trong thời gian này, tiếu sương cô nương sẽ ở chỗ của tôi. Về phần tiền. Ừm, không có, thiếu nợ trước vậy. Sau khi chào hỏi, tiêu trận kéo tiếu sương, rồi biến mất trước mặt Phượng Hà. Đợi đến khi Phượng Hà phục hồi tinh thần lại, tiêu trận đã biến mất không còn bóng dáng. Thằng nhóc thúi này phong lưu ghê. Phượng Hà giận dữ dặm chân. Đi dạo trong thành. Tiêu Trần phát hiện có không ít đội hộ vệ đang tuần tra, đường phố vắng vẻ, trong không khí dường như tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Tiêu Trần nhanh chóng bị chặn lại. Sau khi kiểm tra, xác nhận thân phận của Tiêu Trần đội trưởng đội hộ vệ đã cung kính đưa Tiêu Trần trở lại gian phòng trúc. Các anh biết tôi. Tiêu Trần nhìn hộ vệ chuẩn bị rời đi, tò mò hỏi. Vâng. Thủ lĩnh gật đầu, chủ nhân đã bắt chuyện với chúng tôi từ trước. Nếu như vô tình gặp được ngài, chúng tôi nhất định phải bảo vệ ngài thật tốt. Bảo vệ. Tiêu Trần nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì phải không? Hộ vệ gật đầu, có tu sĩ không rõ thân phận đã lẻn vào trong thuyền buông. Nhưng đại nhân yên tâm, sau khi thẩm tra đối chiếu, chúng tôi đã tập trung những tu sĩ đó lại, kết quả sẽ sớm được tiết lộ thôi. Sau khi hộ vệ rời đi, Tiêu Trần kéo Tiếu Sương đi vào gian phòng trúc trước đó. Sắc mặt của Tiếu Sương luôn âm tình bất định. Không biết đang nghĩ cái gì? Cậu kéo đủ chưa? Tiếu Sương đột nhiên lạnh như băng hỏi. Cũng tạm được, vừa trơn vừa mềm, thoải mái lắm. Tiêu Trần cười hì hì, giơ tay đang kéo Tiếu Sương, bộ dạng giống như một tên du côn. Cậu! Tiếu Sương tức đến mức thật muốn nhào lên đập nát đầu chó của cái tên đáng ghét này. Tiêu Trần chỉ vào gian phòng trúc, cười ha hả nói. Trong nhà có giường, trên giường có chiếu, trên chiếu có gối, cô muốn ngủ cũng được, nếu không ngủ được thì tôi có thể ngủ với cô cũng được. Chương 1437, cảng đường cướp bóc, lưu manh. Tiếu Sương hất tay Tiêu Trần ra, bước ra ngoài. Tiêu Trần cũng không ngăn cản cô ta, tự mình nằm trên ghế, ngâm nga một bài hát. Tiếu Sương chưa bước được hai bước thì đã lùi lại với khuôn mặt tái nhợt, Bởi vì cách đó không xa, trong rừng trúc âm u, một bóng dáng cao lớn đang dùng đôi mắt màu vàng nhìn chầm chầm cô ta. Áp lực giống như một ngọn núi hùng vĩ này khiến Tiếu Sương có chút không thở nổi, trong rừng trúc này có một vị thần vô chỉ cảnh, hơn nửa còn là cấp cao nhất. Nhìn Tiếu Sương bên cạnh, Tiêu Trần cười hì hì hỏi, có biết tại sao tôi không phơi bày thân phận của cô không? Nhìn thấy tên to con kia không đi tới. Tâm tình của Tiếu Sương bình tĩnh lại một tí, vô thức trả lời câu hỏi của Tiêu Trần, tại sao? Bởi vì trong xương của cô có loại lạnh lùng chỉ có của sát thủ, nhưng lại không có mùi máu tươi của sát thủ, cô có lẽ là người mới xuất đạo. Mắc mới gì tới cậu chứ? Tiếu Sương giờ phút này người cũng như tên, khuôn mặt đầy băng giá. Tiêu Trần lắc đầu, hình như không liên quan đến tôi, ha ha. Tiêu Trần cà lơ phất phơ nở nụ cười, cô có biết sở thích lớn nhất của nam nhân là gì không? Không muốn biết. Tiếu Sương nhìn rừng trúc âm u, quay đầu đi vào phòng. Kéo nữ tử đàng hoàng xuống nước. Dụ dỗ nữ tử phong trần hoàng lương. Cả nhà cậu đều là nữ tử phong trần ấy. Tiếu Sương rốt cuộc không nhìn được mà lớn tiếng mắng. Trước giờ cô ta chưa từng gặp một loại người nào như Tiêu Trần, một mình mà có thể làm bà làm bầm hang say như vậy. Tiêu Trần da mặt dày lắm, nói hắn số một không ai dám nói số hai, đối mặt với chị gái xinh đẹp Tiếu Sương đang tức giận vẫn không ngừng lãm nhảm một mình. Không không không, cô nhầm rồi, sát thủ là một trong những nghề lâu đời nhất đấy, giống như những câu lan nữ tử kia, đều là khách phong trần. Khách phong trần là gì? Thực ra là những người trôi nổi không có gốc gác. Tôi đã từng biết một sát thủ, hắn ta tên là Dạ, không biết cô có biết hắn ta hay không? Tiêu Trần nói xong, tự lắc đầu, chắc có lẽ không biết, dù sao dạ chỉ là một người trong giang hồ. Tiêu Trần nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến cái tên thích tự xưng là sát thủ, nhưng chưa từng giết một người nào, dạ. Tên đó khi giết người, hắn ta vẫn luôn tươi cười, Tiêu Trần chưa bao giờ thấy một sát thủ nào vui vẻ như thế. Tiêu Trần hỏi hắn ta tại sao lại cười. Dạ luôn cười lắc đầu không chịu trả lời. Cho đến một ngày. Tiêu Trần phát hiện ra thi thể của hắn ta, dưới thi thể hắn ta là hai đứa trẻ còn thoi thóp. Rốt cuộc dạ không còn cười nữa, nhưng Tiêu Trần cảm thấy tên kia vẫn đang cười. Sau này Tiêu Trần mới hiểu được lý do tại sao dạ luôn cười, là vì trong cuộc sống của hắn ta, chỉ có tiếng cười là thứ duy nhất hắn ta có. Kể từ đó, Tiêu Trần cũng thích cười, rảnh hắn không có việc gì làm cũng sẽ nở nụ cười. Sao cậu không nói gì nữa vậy? Không biết bao lâu sau... Tiếu Sương vác một chiếc ghế bằng tre nhỏ đến ngồi bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần hớn hở tươi cười, trả lời câu hỏi, sao, không ngủ được à? Nhìn rừng trúc lỡ mờ Tiếu Sương lắc đầu, tôi đã lâu rồi không ngủ. Mà này! Khi nào thì cậu mới thả tôi đi? Tiêu Trần lắc đầu nói, trước khi cô rời thuyền, cô phải ở trong tầm mắt của tôi. Tại sao? Tiếu Sương nhíu mày thật chặt. Sợ cô sẽ làm điều gì đó. Cũng sợ cô sẽ ngõm củ tỏi ấy. Không cần cậu quan tâm đến sống chết của tôi. Hoa tàn có ngày hoa khác sẽ lại nở, đời người già đi sẽ không trẻ lại bao giờ, cần gì chứ? Nói xong tiêu trần nằm trên ghế trúc, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng ngấy nhẹ nhẹ của tiêu trần, sắc mặt tiếu sương âm tình bất định, cô ta thật sự không hiểu, thiếu niên này rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Không biết từ lúc nào... Tiếu sương cũng đã dựa vào ghế trúc bên cạnh ngủ say. Một cơn chấn động kịch liệt tiêu trần đánh thức. Thuyền buông cao tốc phi hành cũng từ từ dừng lại. Hư không mờ mịt kết thành một mảnh dần dần trở nên rõ ràng. Bên ngoài thuyền buông đen kịt vô tận, màu đen như một chậu mực đen kịt. Chỉ có vài ngôi sao thỉnh thoảng lấp lánh ở phía xa đang nói với mọi người bọn họ chỉ đang ở trong hư không, không phải trong địa ngục tâm tối vô tận. Win, Win, Win mơ Thanh chấn động cực lớn đột nhiên vang lên. Trong bóng tối vô tận bỗng nhiên xuất hiện mấy trận độ cực lớn. Trận độ phát ra ánh sáng màu đỏ. Chiếu sáng hư không. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta không vui nổi. Bởi vì thuyền buôn dường như buộc phải dừng lại bởi một ngôi sao rất lớn phía trước. Và xung quanh thuyền buôn, vậy mà lại có rất nhiều thuyền nhỏ, số lượng giống như một con cá giết sang sông. Tiếu sương đứng dậy. Nhìn chầm chầm vào những con thuyền nhỏ kia, cuối cùng dường như xác định điều gì đó, sắc mặt của cô ta có chút tái nhợt Chương 1438, phiêu miễu lão tổ người của phiêu miễu huyển phủ. Là cái quái gì vậy? Tiêu Trần thực sự chưa bao giờ nghe nói về phiêu miễu huyển phủ cho má gì đó. Bằng nhóm cướp kinh khủng nhất trong hư không, thực lực mạnh mẽ. Chúng chuyên cướp giết thương đội trong hư không? Nghe đồng thủ lĩnh của chúng, phiêu miễu lão tổ chính là nguy đế trong truyền thuyết. Tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, đã là nguy đế rồi, làm gì chẳng được mà phải đi cướp bóc chứ? Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Tiếu Sương có chút nghi ngờ nói, nhưng bọn chúng vẫn luôn ở trong ngân hà khác, tại sao đột nhiên chạy tới đây? Đúng lúc này. Phượng Hà đột nhiên đến gian phòng trúc. Sắc mặt cô ta rất khó coi cực kỳ khó coi. Nhóc con, nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ thu xếp người đưa cậu đi. Phượng Hà nhét một khối ngọc bội vào tay Tiêu Trần, giọng điệu có chút tuyệt vọng. Đây là cái gì? Tiêu Trần ngắm nghĩa khối ngọc bội, tò mò hỏi. Đây là tiền tích góp của tôi. Sau khi Phượng Hà nói xong, định rời đi, nhưng Tiêu Trần đã kéo cô ta lại. Làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là một nguy đế thôi à? Bộ dạng giống như muốn sống muốn chết dữ vậy. Tiêu Trần nhét khối ngọc bội vào tay Phượng Hà. Phượng Hà cười khổ, nhận ra Tiêu Trần đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nào nào nào, ngồi đi, từ từ nói rõ ràng mọi chuyện đã, yên tâm đi, có tôi ở đây. Tiêu Trần kéo tay Phượng Hà, phát hiện trong lòng bàn tay Phượng Hà đầy mồ hôi. Tiêu Trần cưỡng ép Phượng Hà ngồi xuống ghế, còn mình ngồi trên liên thương sinh, lấy khăn tay ra. Nhẹ nhàng lau mồ hôi trong lòng bàn tay Phượng Hà. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Trần, mũi của Phượng Hà chua xót, không biết tại sao mình lại muốn khóc. Tiêu Trần mỉm cười, "Đừng khóc, đừng khóc, Hà tỷ ơi, cô là người con gái dịu dàng nhất mà tôi từng gặp đấy, tôi nghĩ những người như cô sẽ sống lâu lắm, lâu lắm luôn." Phượng Hà dụi mắt, nghẹn ngào không biết nói cái gì cho phải. Có thể lúc mới vừa bắt đầu Cô ta chỉ là xem Tiêu Trần thành một người khác mà thôi, nhưng trải qua ở chung lâu như vậy, cô ta đã sớm xem Tiêu Trần là đệ đệ của mình. Phượng Hà kéo tay Tiêu Trần, nghiêm túc nói, tiểu tử kia, lần này không phải chuyện đùa với cậu, chờ một lát tôi sẽ phái người đưa cậu rời khỏi nơi này, không nên cậy mạnh, sống mới có thể bàn tới những chuyện khác. Tiêu Trần đột nhiên hơi không kiên nhẫn, vào thời khắc này bản tính hỉ nộ vô thường lại bọc phát ra. Mẹ kiếp. Lão tử sẽ đi làm thịt bọn họ ngay bây giờ, một đám chó con. Rầm Hai cánh huyết sắc to lớn đột nhiên triển khai, con mắt tiêu trần trở nên đỏ như máu, một viên tiểu cầu màu đen cầm vững vàng trong lòng bàn tay. Đột nhiên hắn bộc phát ra sát ý, làm cho Phượng Hà, còn có tiếu sương bên cạnh cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Phượng Hà kéo tiêu trần giận giữ lại, dùng giọng gần như cầu khẩn nói, tiểu tử kia, đừng xúc động, cậu như thế là đi chịu chết. Nhìn Phượng Hà sắp khóc lên, Tiêu Trần cao mày, lại ngồi trở xuống. Chỉ nói vậy thôi, xảy ra chuyện gì? Giọng của Tiêu Trần đã không còn cái loại cà lơ phất phơ nữa, thay vào đó là cao cao tại thượng. Giống như hoàng đế phát hiệu lệnh. Không có việc gì đâu, nói đi. Tiêu Trần phát giác hình như Phượng Hà có hơi sợ, Tiêu Trần thu hồi huyết dực, giọng nói cũng ôn nhu hơn. Mắt thấy không lây chuyển được Tiêu Trần, Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài. Là người của phiêu miễu huyển phủ. Bọn họ dùng mấy viên tinh thần ngăn ở đường thương thuyền phải đi qua, mạnh mẽ bức thương thuyền dựng lại. Chỉ là tuyết nguyệt đại thế giới chúng ta từ trước đến nay không có liên quan gì với phiêu miễu huyển phủ, cũng không có thù hận. Hơn nửa phạm vi hoạt động của bọn họ không phải là mảnh tinh không này. Bọn họ hoạt động ở lông hành tinh không, cách nơi đây rất xa rất xa, không rõ tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi đây. Tiêu trần nhíu mày! theo tôi được biết thương đội trên không chí ít sẽ có vài đường hàng không dự bị làm sao bọn họ biết hiệu buôn vạn vĩnh muốn đi đường hàng không này thương đội chạy thương trong hư không là chuyện rất nguy hiểm nói là dắt đầu trên thắt lưng quần mà kiếm ăn cũng không quá đáng nói như vậy vì an toàn thương thuyền thông thường đều sẽ có vài đường hàng không an toàn để cho lựa chọn đi đường hàng không nào chắc là chuyện cơ mật nhất làm sao có thể bị chặn lại chính xác như vậy trừ phi có nội dáng Phượng Hà lắc đầu biết ý của tiêu trận, không phải nội gián, mà là có dị tộc trà trộn vào trong thuyền. Lúc trước chúng ta nhận ra được, có một vài tu sĩ truyền ra khí tức ra ngoài trên đường thương thuyền đi lên, qua kiểm tra phát hiện có mấy người lại là dị tộc am hiểu biến ảo. Bọn họ chắc là giết chết nguyên bản muốn lên thuyền người, biến ảo thành người khác gián dấp, trà trộn đi len qua kiem tra phat hien co may nguoi lai la di toc am hieu bien ao bon ho chac la giet chet nguyen ban muon len thuyen nguoi bien ao thanh nguoi khac dang dap tra tron đi vao Chương 1439, phiêu miễu lão tổ, hai, thuộc biến ảo này của dị tộc, ngay cả kết giới nhận biết cũng không thể nhìn thấu, bọn họ đưa tin tức ra ngoài, thêm chút phân tích thì có thể biết lần này chúng ta đi đường hàng không nào. Chắc là phiêu miễu huyển phủ có pháp khí mau hơn thương thuyền, mới có thể ngăn trước mặt nhóm chúng ta. Kỳ thực tiêu trần cũng không phải là muốn nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiêu trần chỉ hy vọng Phượng Hà có thể nói ra, làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Cảm xúc Phượng Hà dần dần yên ổn lại, rất nhanh lông mày của cô ta nhăn lại. Làm sao có gì không hợp lý sao? Phượng Hà gật đầu, không hợp lý. Hành vi của Phiêu Miểu huyển phủ quá không hợp lý rồi. Tiêu Trần không cắt đứt lời Phượng Hà, chỉ là lặng lặng chờ cô ta nói tiếp. Phượng Hà bắt đầu phân tích, chạy xa như vậy, còn vận dụng nhiều người như vậy, chỉ vì cướp những hàng hóa của hiệu buôn Vạn Vĩnh hay sao? Long hành tinh không cách đây rất xa. Tới nơi này một chuyến, dù bọn họ cướp hàng của hiệu buôn vạn vĩnh, cũng chỉ có thể cái được không bù đủ cái mất. Hơn nửa đại thế giới của chúng ta có nguy đế tồn tại, chuẩn tắc của bọn họ là phải không va chạm với nguy đế của đại thế giới, nếu như chọc giận nhiều nguy đế đại thế giới. Chỉ sợ phiêu miễu huyển phủ trong hư không cũng không có chỗ sống yên ổn. Không đúng, chắc chắn bọn họ không phải nhắm đến hàng hóa. À! Tiêu Trần lại không có quá nhiều hứng thú muốn biết đám ngu xuẩn này đến vì cái gì. Chờ một lát nếu phiêu miễu huyển phủ trắm cho cứng rắn, Tiêu Trần không trang tieu tiễn bọn họ đi gặp Thượng Đế. Ha ha ha, lúc này, một tiếng cười to điên cuồng đến không có giới hạn vang lên trong hư không trên đầu. Một khuôn mặt mò huyển hóa thành vĩ đại hung hăng đè ép xuống. Sợ rằng cái mặt mò này còn lớn hơn thương thuyền một chút, quy áp kinh khủng đè xuống toàn bộ thương thuyền đang không ngừng kêu vang kẻo kẹt phiêu miễu lão tổ phượng hà cắn răng nghiến lợi nói ra tên của cái mặt già này mọi người gương mặt già nua kia bắt đầu nói chuyện con mắt âm lảnh chậm rãi chuyển động một vòng người bị ánh mắt này quét qua cũng cảm giác như bị độc xà để mắt tới lần này lão tổ ta đến đây cũng không phải muốn làm cái gì mà nửa đường giật tiền mời chư vị yên tâm lúc này cả người nhan tử ninh bay lên bầu trời giằng co với khuôn mặt già nua kia nếu không vì cướp tiền thì lão tổ ngăn thương thuyền của tuyết Nguyệt Đại Thế Giới lại là có ý gì? Nhan Tử Ninh rất thông minh, mang danh hiệu tuyết Nguyệt Đại Thế Giới ra. Tuy là hiệu buôn vạn vĩnh chỉ là một thương đội bậc trung trong hư không, nhưng tuyết Nguyệt Đại Thế Giới nơi hiệu buôn vạn vĩnh tọa lạc, thực lực tổng thể so với các đại thế giới đã biết thì cũng là tồn tại trong top 3. Phiêu miểu lão tổ ông ta muốn ăn thuyền hiệu buôn vạn vĩnh, cũng phải suy nghĩ có lòng ham muốn hay không. Ngài chính là Nhan Tử Ninh Nhan Đông Gia Nhĩ, Trâm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Nghe mấy chữ tuyết nguyệt đại thế giới này, giọng phiêu miễu lão tổ mềm đi một tí. Nhan tử ninh nhíu mày, lão tổ nói thẳng muốn làm gì đi, lần này hiệu buôn vạn vĩnh đi đường xá xa xôi. Thương thuyền không thể dây dưa được. Được. Mặt mò cười ha ha. Nếu nhan đông gia thống khoái như vậy, lão tổ ta cũng không giấu dếm, ta muốn một người trên thuyền của nhan đông gia không được. Nhan Tử Ninh không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tự tuyệt. Đùa gì thế, người ta muốn người, Nhan Tử Ninh liền giao người. Bản hiệu của hiệu Buôn Vạn Vịnh không dễ đập, về sau ai còn dám bàn việc buôn bán với hiệu Buôn Vạn Vịnh, ai còn dám ngồi thương thuyền của hiệu Buôn Vạn Vịnh? Tiêu Trần nhíu mày, hàng này là thật sự ngu xuẩn hay xảy ra chuyện gì? Loại chuyện như vậy hoàn toàn có thể nói lý ra với Nhan Tử Ninh. Ông ta nói ra giống trống khu chiên như thế. Chỉ cần không phải người ngu đều sẽ cự tuyệt. Phiêu miễu lão tổ đã dự liệu được câu trả lời này của nhan tử ninh, ông ta cười quái dị. Nhan đồng gia, cô có biết tôi muốn người này, vì trên người nó mang theo vật gì không? Lão già này muốn gây sự. Tiêu Trần suy cười một tiếng. Không đợi nhan tử ninh nói, phiêu miễu lão tổ cướp lời tiếp tục nói, trên người người này mang theo chìa khóa mở ra bảo tàng thần vương. Xôn sau những lời này, không khác nào ngòi nổ. Nổ toàn bộ thương thuyền đến sôi trào. Sợ dĩ có nhiều người lên thuyền lần này như vậy. Đa số bộ phân trong đó đều là người đi tới bảo tàng thần vương của đại diệt tinh không. Lúc này phiêu miễu lão tổ nói ra tin tức bùng nổ như thế, sợ rằng toàn bộ thương thuyền đều sẽ loạn lên. Nhưng vẫn chưa xong, phiêu miễu lão tổ tiếp tục nói, theo người của tôi tra xét được, người mang theo chìa khóa dùng tên giả là Tiếu Sương, giấu mình ở một nơi phường ca vũ tên là Tòa Yên Cát. Chưa 1440, lòng giết người cái này lại càng làm sôi trào hơn, ngay cả ai mang theo chìa khóa cũng nói hết ra. Điều này lại khá thú vị, tất cả mọi người đều biết, các chủ tỏa yên cắt là người của hiệu buôn vạn vĩnh. Nếu người đang ở trong hiệu buôn vạn vĩnh, nhất định phần lớn người sẽ cho rằng nhan tử ninh cô vì chìa khóa mà không giao người ra đây. Có thể nói lão già này có lòng muốn giết người. Nếu như nhan tử ninh giao người, chắc chắn sẽ bị đập bản hiệu. Nếu không giao, sợ rằng sẽ bị mọi người hiểu lầm, gây nên phiền toái không cần thiết. Cho dù nhan tử ninh làm như thế nào, sợ rằng việc này cũng không thể giải quyết hoàn mỹ. Trừ phi có người đi tới đánh chết lão già này. Nhưng mà là ai có thực lực đối đầu thẳng mặt với một vị nguy đế ngay, đương nhiên ngoại trừ tiêu trần. Nhan đồng gia, xin ngài thương xót giao người cho lão tổ, chúng tôi đều biết việc này không thể trách ngài, ngài không cần tự trách. Có vài người lên thuyền không phải vì bảo tàng thần vương mà bắt đầu khuyên nhũ. Không thể giao, nhàn đông gia. Có người rống lên, hơn nửa âm thanh này hoàn toàn vượt qua âm thanh của người chủ trương giao ra. Những người này cũng không phải là có tâm tính thiện lương, chỉ là bọn họ suy nghĩ cho chính mình. Nếu như giao người cho phiêu miễu lão tổ. Như vậy chỉ sợ những người đến vì bảo tàng thần vương như bọn họ cũng thực sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi. Nếu như để người ở trên thuyền, vậy thì có cơ hội. Chuyện thú vị đã xảy ra, người trên thuyền phân làm vài phe phái. Một phái chủ trương giao người, một phái chủ trương không giao người, còn có hơn một phái nghìn người không phải là người của hiệu buôn vạn vĩnh. Những người chủ trương không giao người rất tinh ranh, không phải là bọn họ không sợ chết, bọn họ cũng sợ phiêu miễu lão tổ mạnh bạo. Nhưng phiêu miễu lão tổ đã nói ra bí mật này thì chứng minh ông ta không dám cứng rắn. Dù sao danh tiếng tuyết nguyệt đại thế giới vẫn còn treo ở chỗ này, hơn nửa hiệu buông vạn vĩnh có phá giới chi khí, cái này là chuyện tất cả mọi người đều biết đến. Hắn phiêu miễu lão tổ nhất định phải suy nghĩ một lát, mình có thể cứng rắn mới vừa phá giới chi khí hay không? Hai phái người chủ trương giao trên thuyền, người chủ trương không giao người, lúc này đã rất nồng vị thuốc súng, mắt thấy sắp muốn động thủ. Phiêu miễu lão tổ làm như vậy, đơn giản chính là muốn thương thuyền hỗn loạn hiện tại mục đích của ông ta đã đạt được cứ như vậy cũng không cần tự động thủ do đó còn chưa chính diện đắc tội tuyết nguyệt đại thế giới phải đối mặt phá giới chi khí của hiệu buôn vạn vĩnh không giao nhang tử ninh lạnh lùng phun ra hai chữ này đội hộ vệ còn có các vị cung phụng nghe lệnh bắt tất cả người gây chuyện lại được được được phiêu miễu lão tổ tán thưởng gật đầu Đây là phương thức xử lý tốt nhất trong giai đoạn hiện tại. Đương nhiên sau đó, vì chìa khóa mà nhất định sẽ xuất hiện kẻ nổi loạn, đây là nhất định. Nhan Đông Gia, Ngài cũng không thể vì bảo tàng thần vương hư vô mờ mịt mà không quan tâm an nguy của chúng ta. Người phái chủ trương giao người quát to lên. Chỉ khi người cầm chìa khóa vẫn còn ở trên thuyền một ngày, phiêu miễu lão tổ sẽ một ngày không nghỉ. Đây quả thực giống như một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng ngày nào đó liền nổ, ai có thể chịu nổi. Ai dám bàn luận việc này nữa thì cũng bắt lại. Giọng nhan tử ninh lạnh lùng truyền đến, cũng không nhìn phiêu miễu lão tổ liếc mắt tới thuyền. Phá vỡ tử tinh trước mặt, tiếp tục khởi hành. Nhan tử ninh tỉnh táo hạ mệnh lệnh. Hai luồng hào quang to lớn lóe lên, tinh thần ngăn cản ở phía trước trong nháy mắt bị nổ nát bấy. Đây là tru thần pháo trang bị trên thương thuyền, uy lực kinh khủng. Có thể dùng hai phát pháo nổ nát vụn một ngôi sao, chỉ còn lại mảnh vụn. Loại quy lực này, dù là nguy đế cũng không gánh được. Nhưng tru thần pháo quá chậm, căn bản không thể có thể bắn trúng nguy đế, trừ phi đối diện là người sống đời sống thực vật. Hơn nửa một phát tru thần pháo phải bỏ ra quá lớn, một pháo ít nhất 500.000 linh thạch thuộc tính trở lên, thương đội có tiền hơn nữa cũng không chịu nổi làm quá nhiều lần. Cho nên đồ chơi này, thông thường chưa từng dùng gì. Chỉ để hù dọa người, đương nhiên thời điểm để mở đường cũng dùng cực kỳ tốt, ví dụ như bây giờ. Sau khi ánh sáng sáng chói tán đi, nầy thuyền nhỏ tự do ở chung quanh tụ tới, chẳng phía trước thương thuyền. Làm càng, còn chưa tránh ra, có thể là lão tổ ta cùng với nam cung đại nhân có giao tình, không để mặt tăng cũng để mặt Phật, mặt mũi của nam cung đại nhân lão tổ ta vẫn phải cho. Gương mặt già nua kia nhìn thuyền nhỏ phía trước, tức giận gầm hét lên. Nam cung đại nhân trong miệng phiêu miễu lão tổ chính là người đứng đầu tuyết nguyệt đại thế giới, Nam cung lạc.